Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở trên mặt biển sóng lớn tuân trào mà ôm chặt lấy cô chỉ có anh mới biết khi đó trong mắt anh trộn lẫn giữa nước biển mặn mặn còn có nước mắt của mình anh rất sợ mất đi cô Không nên đùa dẫn như vậy Anh ôm lấy cô thật chặt âm thanh có một chút nghẹn ngào mà Tiểu Lăng Giác hình như cũng ý thức được mình dẫn hơi quá lập tức nói lời xin lỗi Thật là xin lỗi lần sau em sẽ không dám nữa Cô cũng ôm chặt lấy anh Mùa hạ đó thật là dài Anh điên cuồng cưng chiều cô Biết rõ là cô đùa giỡn Nhưng không nhìn thấy cô trên biển Làm cho anh cảm giác thật là kinh khủng Thiếu chút nữa đã mất đi cô Mà cảm xúc này hành hạ anh Anh rất sợ anh không có cơ hội đối xử với cô thật tốt Mùa hè năm đó đi qua Cô không hề mang tiểu lăng sắc đi lướt sóng nữa Mà mang cô đi chơi đánh côn Cô đánh côn từ trên Tới 18 lỗ thành tích tốt nhất thấp hơn tiêu chuẩn ba sao. lại do mấy năm, tiểu lang giác hà mê cái trò vận động này, hơn vần nửa ngày nghỉ rùa anh đi đánh côn, mà tiểu lang giác ở trong mắt anh là một người rất năng động, lại có sức thu hút của một cô gái, mà kệ học cái gì cũng chuyên chú. cô không sợ nắng, không giống đa số các cô gái ở thành phố, chỉ muốn trắng trào xinh đẹp, không muốn vận động. nhưng mà hình như trẻ cao cũng rất ưu ái cô, do cô ở mùa hè cháy nắng sắm đen. Sau khi trải qua mùa đông thì rất nhanh đã trắng trở lại. Anh đã hỏi cô bí quyết làm trắng, cô chỉ cười cười nói, bí quyết của cô chính là uống nhiều nước. Hướng Đăng Vũ nằm ở trên giường, sau khi kết thúc cuộc hẹn tối nay, anh về nhà quang cái chìa khóa và bóp ra sang một bên lên nằm ườn ra giường. Lần này đối tượng lại giống như trước rất là kỳ quái, nhưng anh không nhớ nổi đối tượng kỳ quái ở chỗ nào, có lẽ là sao anh đã gặp quá nhiều đối tượng như vậy. Khiến cho anh muốn tê liệt Nhưng có lẽ là Anh đã nhịn hơn 3 tháng không gặp tiểu lang sắc, Sắp đã trông chịu đựng được nữa rồi Nhìn cái đồng hồ đã 9 giờ rưỡi Anh nhảy xuống giường vội vã Cầm chìa khóa rồi bóp đi ra khỏi nhà Anh không muốn suy nghĩ Những câu nói kia là thật hay là giả nữa rồi Giờ phút này Anh chỉ muốn đến gặp tiểu lang sắc ngay thôi Quý thưa lăng cùng với ông chủ Tăng ca đến 9 giờ Lương cạnh nghiêu đề nghị đưa cô về Cũng vì thuận đường Cô rầu rĩ không vui đã hơn 3 tháng. Mỗi ngày đều mang theo nụ cười giả dối để qua ngày. Nhất là tháng này, bà mẹ liền đối với cô rất là cẩn thận, chỉ sợ sẽ trêu chọc tới con. Cô thật sự là rất giận. Tức giận nhất là, hướng đường vũ lại có thể hơn 3 tháng. Đến một cuộc gọi điện thoại cũng không khỏi, mà hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cô. Anh không cảm thấy mình có lỗi sao? Anh không cảm thấy mình thật sự là quá đáng hay sao? Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày cô đều phải trải qua đau khổ, anh vũ vẫn luôn cưng chiều cô, lần này lại có thể hoàn toàn không muốn làm hòa với cô. quý từ lặng ngồi ở trong xe, giọng hát mê người của valary cũng không thể nào an ủi được tâm trạng của cô. cô buồn buồn nhìn cảnh vật trôi qua bên ngoài cửa xe. đừng tới giận nữa, cũng đã gần 3 tháng rồi, em tức bấy nhiêu cũng đủ rồi đó. lân cạnh nhau rất cuộc cũng nói chuyện, anh ta bây giờ vốn kiên trì giữ vững nguyên tắc đối với người bên cạnh. Vốn là cuộc sống riêng tư của anh và quý tiểu thư Không hề có một mối quan hệ nào Nhưng chỉ vì xảy ra một cuộc hẹn Mà có biến chuyện lớn Anh ta và quý tiểu lang trở thành bạn Anh thích đưa cô về nhà sau khi tăng ca buổi tối Bọn họ cùng nhau đi nghe nhạc cha Nói chuyện công việc Thỉnh toàn tâm sự tán ngẫu Phần lớn là quý tiểu lăng nói chuyện của mình Nói chuyện cô ý lại vào anh Vũng Nói chuyện tùa thơ của cô Và hướng đường Vững Anh ta thích nghe cô nói chuyện xưa Nghe cô kể về bộ dáng nhiệt ngập thích quậy phá, anh ta phát hiện ra trái tim của mình từng chút từng chút một bị lún sâu, không có cách nào kiềm chế được. Cô không nói chuyện hằng hiệu, không nói về quần áo giày xếp đẹp, châu bóng, nhà nào có bước phát triển mới. Cô nói chuyện đều là cuộc sống hàng ngày của mình rất là chân thật. Anh ta chưa từng biết có một ngày nào giống như cô, không chỉ chờ lướt sóng, lại còn có thể lướt thành hình côn dài tràn đầy sức sống. Nghe cô kể về biển mùa hè, Những con sóng bọt trắng xóa, theo gió đùa vui vẻ ở trên trầu sóng, làm cho anh ta rất muốn lúc nào có thời gian, sẽ cùng với cô đi lướt sóng. Tính tình của cô thẳng thắn, vừa có thể tĩnh lại vừa có thể động, Càng hiểu quý thưa lăng, anh ta càng cảm thấy cô là một kho báo hiếm thấy. Người đàn ông nào có được một người bạn đời như vậy, cuộc sống hôn nhân khẳng định là cực kỳ tuyệt vời. Cái tên hướng đường bộ đó, ở trong phút mà không biết thường, Một cô gái tốt như vậy lại không biết giữ chặt lấy. Anh ấy chưa bao giờ không để ý tới tôi lâu như vậy." Quý Tử Lăng nổi giận nói, "Có lẽ em nên cùng với người khác qua lại mà quên anh ta đi." Lương cạnh nhiều có hàm ý khác những câu. Công... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net